Tăng sổ mặt mày lắm lem, quần vải bố còn dính mấy vệt bột trắng xóa. Hấp tóc chạy lên, khoanh tay lấy phép. Ừ, dạ thưa, ông gọi con. Ông Quỳnh nhú mài nhìn nó. Mày vào phòng xem cậu ngủ chưa? Gọi cậu ra cho nói chuyện. Dạ, con đi liền. Nó gõ cửa, thấy cậu Vinh còn đang trong đèn đọc sách.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 Đốt một nén nhang cắm lên Cậu nói thay lời của mẹ muốn nói Nhưng mẹ mới mất Cậu biết cha sống tối hiều hoành phần làm con không thể nào ở cạnh cha báo hiếu công ơn dưỡng dục Nếu cha muốn tìm người bầu bạn hữu hỷ Con không dám ý kiến Chỉ xin cha đẩy tan mẹ ba năm Sau đó cha muốn cưới ai Con cũng tận lòng phụng dưỡng hai người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 Ông Quynh thất thần quên mất chuyện đang nói. Cậu bình định nói gì đó thì ông ngăng lại. Chuyện con nói đó để cha suy nghĩ. À, giờ cha mệt rồi. Con con kiệu sắp nhỏ đóng cửa đi, cho đi nghỉ ngơi. Dạ, cha, cho ngủ sớm đi. Sau khi cửa đóng then cài, căn nhà rộng lớn của thống đốc Quynh bỗng dưng trở nên trầm mặc đến dị thường.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 đã đến tới cực hạn của sự kinh hãi. Ông không muốn nằm đây chịu thêm nữa. tung tấm mệnh ra, bật người dậy, muốn bỏ chạy thoát khỏi căn phòng kinh dị này. Miệng muốn hét lớn gọi cậu Vinh hay là thằng Sủ. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, đã phải nuốt ngược vào trong. Cơ hàm của ông cứng đờ, như bị bớp chặt. Cuốn họng cũng bị bớp ngạt đi.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 Lạ ban ngày, không khí cũng ấm áp, khác khẳng đêm qua. Lại toan thoảng cái mùi thuốc của nhà thương, khả nhăn mặt bị đau. Ông nhìn con trai. Cậu Vinh thấy cha tôi vùng vẫy mới nói lỏng bàn tay ra. Nhưng thấy cha nằm bất động, ánh mắt tự như thẩn thờn, thì lo lắng hỏi. Cho thấy trong mình sao rồi? Hôm qua cha bị té đập đầu xuống đất cất xỉu đó.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 bị ông Trừng mắt nói. "Cậu thằng này, hôm nay sao mà lẳng lặng như đàn bà vậy đã? Cha nói là cha không sao, đi một lát rồi về. Con vô nhà nghỉ ngơi trước đi." Cậu đành im bặt. Chiếc xe lại tiếp tục chạy. Cậu Vân không vội vào trong, chỉ lẳng lặng đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe của cha cậu đi khuất, mấy thũng thẳng cởi nón đi vào.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 8 người ngồi nhậu lúc chiều vẫn còn ngồi đó. Vẫn là cái giọng ngâm buồi ngồi ấy cất lên một câu. Trời cao bể rộng mênh mông. Ở sau cho trọn tâm tình phu thi. Chót đã ngọc ước vàng thi. Dấu răng cách trở sơn khê cũng liệu. Quý tính giả vừa nghe xong tập 1 của Bóng Nước tại Dương, tác giả Sư An. Hẹn gặp lại quý tính giả tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý tính giả một ngày an lành.